Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net mục đích cũng là muốn học viên có thể nghỉ ngơi và giải tỏa căng thẳng. Bởi vì từ ngày mai trở đi, học trình sẽ rất nhiều và rất căng thẳng ạ. Một vị quản lý liền đứng ra cắt lời giải thích. Trên tục quang thấy trời đã vào đêm, rốt cuộc không nhẫn lại được nữa liền đứng dậy. Để tôi tự mình ra ngoài tìm. Ngài muốn đi đâu tìm đây? Nơi này hoang vắng như vậy, tổng giám đốc có thể đi đâu để mà tìm được nguyện cơ chứ? chân quần trên dục hoàng không hề dừng lại liền tiến ra ngoài. Mà gọi tài xế tới đây. Anh đi vào phố lớn cùng với ngõ nhỏ mà tìm. Thật sự anh không thể bị động ngồi đó để chờ đợi mãi để mà không hành động. Lợi như uông bội nhu ở đôi đất khách cặp phải người xấu. Anh thật sự là không dám nghĩ tiếp. Nghe theo lời tổng giám đốc phân phó, nhân viên lập tức lấy xe. Ca điềm điềm chưa kịp đi đến gần bọn người kia thì ngược lại bọn họ lại hướng về bọn cô mà đi đến, khiến cho ông bội nhô sợi tới mức chân cũng mềm nhũn. Điềm điềm, điềm điềm ạ, phải làm sao bây giờ? Ngược lại, ca điềm điềm rất là cam đảm, trực tiếp ngay đón bọn họ. Một tên trong số đó, có dáng vẻ trông rất là côn đồ lưu manh, hắn không những nói được tiếng hoa, mà lại còn rất là lô lát. Tôi có thể nhìn ra được nha. Các anh, các anh, muốn làm gì chứ? Bởi vì quá mức lo lắng cùng với sợ hãi Trong lòng của Uông Bội Nhu đều nghĩ đến hình ảnh thê thảm nhất Trong giây phút này, cô đột nhiên phát hiện ra một chuyện vào lúc nguy cấp thì người duy nhất cô nghĩ đến chính là anh Anh là người cô nghĩ nhiều nhất cũng là người duy nhất Đúng vậy, bóng dáng của truyền thuộc quảng cứ như vậy xuất hiện trước mắt của cô Khiến cho cô không có cách nào kiềm chế được nước mắt liền chảy xuống Nếu như nhất định là có kiếp sau Nếu như là có thể gặp lại được anh Thì cô nhất định sẽ không thể nào rời bỏ anh đâu. Bởi vì quá mức tương tâm, cô bất chấp cả lớn tiếng vừa khóc lóc vừa kề lề. Giống như cuộc sống của cô chỉ có thể đến đây là kết thúc vậy. Ca điềm điềm nhìn không được liền liếc mắt nhìn. Uông uông này làm sao dễ xuất lại khá như vậy chứ. Người ta cũng chưa nói sẽ xử lý hai cô như thế nào cơ mà. Người đàn ông lưu manh kia nhìn uông bội nhu một cái. Tranh thử thời gian giải thích với kha điềm điềm. Chúng tôi đã hỗ dạo cô ấy sao? Không cần phải để ý tới cô ấy nha Ca Điềm Điềm rất muốn nói như vậy Nhưng cô ngượng ngùng cùng xấu hổ không dám nói ra Bởi vì cô đã không cẩn thận Bị người đàn ông côn đồ trước mắt hút hồn Cô cũng không hy vọng Bọn họ sẽ bị cô hù dại chạy mất Chỉ là ra tâm tình của cô ấy không được tốt mà thôi Không có chuyện gì đâu Tên côn đồ kia giải thích tỉ mỉ Chúng tôi thấy sắc mặt của bạn cô không được tốt lắm Hẳn ở trước đây chỗ này thường xảy ra một chuyện không may Cho nên mới tôi ở đây để hỏi thăm xem các cô có cần giúp đỡ gì hay không. Cô không có nghe nhầm chức. Ca điềm điềm lập tức cười tươi như hoa, kẻ lúm đồng tiền của mình mà cất lời. Dĩ nhiên là chúng tôi đang cần giúp đỡ nha. Rồi cô ấy cố ý, cố lại cần sát tên quần đồ này nói. Hai chúng tôi muốn đến chỗ này, có thể làm phiền các anh cho chúng tôi đi nhờ một đoạn được hay không? Dĩ nhiên rồi, xe quần chô tôi đang động ở đó. Tên con đồ chỉ vào chiếc xe hơi dừng cách đó không xa. Tâm giám đốc à, tôi thấy hai là chúng ta ngồi ở đây để đợi đi. Quản lý công ty cất lời khuyên nhủ, nhưng truyền dục quảng trong lòng không vui, sắc mặt liền trở lên xanh mét. Không được, tôi cảm thấy không yên tâm, tôi muốn đi tìm. Mới nói đến đây, thì đột nhiên có một chiếc xe hơi lái về phía bọn họ. Đoạn người dùng ánh mắt nghi ngờ, nhìn chăm chăm hai người phụ nữ từ trên xe bước xuống. Uông bội nhu. Bà chữ này được từ miệng của truyền dục quảng phát ra, Bao gồm cả sự lo âu thấp thầm Hốt hoàng cùng với vui mừng tột đỉnh. Còn uông bội nhu liếc mắt nhìn thấy Trần Dục Hoàng Cũng không thể không khống chế được nội tâm của mình A dục Mặc dù hai cô gặp được người tốt Và đã an toàn trở về Nhưng khi vừa trông thấy được người đàn ông Mà mình ngày ngày nhớ mong Thì tâm tình của cô không thể nào kiềm chế được nữa Cô vội vàng chạy về phía trước Nhào vào trong ngực Của Trần Dục Hoàng Em nhớ anh Em rất nhớ, rất nhớ anh. Không sao cả, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Không sao cả. Những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa. Trên rộ quảng nâng mặt của cô lên không nói gì cả, liền đặt một nụ hôn thật sâu trên môi của uông bụi nhô. Người đàn ông vừa lúc nãy đưa hai cô trở về cũng tiện tay vẫy chào, mà nói với ca điềm điềm. Điềm điềm à, gặp lại sau nha. Rồi sau đó liền nhanh chóng ngây ngang rời đi. Chỉ còn lại một mình ca điềm điềm với khuôn mặt ngọt ngào tôi sẽ chờ đến anh. Tệ ra trên đường trở về, cô cũng đã quyết định cùng người đàn ông côn đường đó hẹn hò qua lại. Vẫn vả lắm uống bội nhô mình. Mấy... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net